chương ba trăm tám mươi b ố pha trướng thời chi hành lợi dụn loan manh mềm hóa nhân tâm diện mạo đối này dị năng giả tỉ tỉ các gì bán manh ngọt nói nhi không cần tiền ra bên ngoài vùng chọc các nàng cười cười run rẩy hết cả người thời khinh khinh nhìn đến con như vậy suốt ruột tâm dần dần bình phục chút nhường chính mình tỉnh táo lại chỉ có tỉnh táo lại tài năng nghĩ đến càng nhiều biện pháp nữ chủ hiến dương có cái không gian là từ vương thanh hòa nơi đó đến nếu nàng lao thẳng đến tiểu khoảnh n ố t tại trong không gian bọn họ là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tìm được tiểu khoảnh thời khinh khinh hướng phù tú thượng tượng l â y trong đầu về phù theo trí nhớ rốt cục tìm được một cái hữu dụng phá t r ư ớ n g phù phù tú nhưng là phá t r ư ớ n g phù phù tú cần ngũ giai phù tú sư tài năng tú chế nàng hiện tại lực chú ý tập trung không đứng dậy hoàn toàn không có biện pháp chế tác phù tú càng miễn bản tiền đến dai mẹ chúng ta trở về đi thời chi hành dạo dạo sẽ không tưởng lại nhìn nơi này có ca ca c h í nhớ thấy thế nào thế nào khó chịu mẫu tử lưỡng suy sụp trở về đi đông nhiên nghe được dễ nghe tiếng ca phiền c h á n tâm như vào ngày hẹ điều hòa úc bình thường sảng khoái nhắm mắt lại hưởng thụ một lát ở tiếng ca dừng lại khi mở to mắt nhìn đến một đại mỹ nữ cắt linh khỏe môi mỉm cười con trai của ngươi đã đánh mất thời khinh khinh này không phải rõ ràng chuyện sao vừa mới hỏi nhiều người như vậy cũng không tin ngươi không nghe thấy nếu là thường lui tới thời khinh khinh còn có thể cùng đại mỹ nữ tán gâu vài câu hiện tại nàng hoàn toàn không có tâm tình nói dỡn cát linh nói ai nha gặp qua vài lần mặt còn chưa có làm tự giới thiệu đâu ngươi hảo ta gọi cát linh thời khinh khinh mím môi không nói cảm thấy phức tạp đang nghe đến đối phương tiếng ca khi nàng cũng đã xác định đối phương thân phận nói đến người này vận mệnh cũng đỉnh thảm giống như vương thanh hòa thuộc loại cấp nữ chủ đưa trang bị tồn tại thời khinh khinh xem cát linh cặp kia linh động con n g ư ờ i pha thấy đáng tiếc cát linh bỗng nhiên cảm thấy quanh thân mát mát như là tiến vào một loại vòng lẩn của n h i khả vô luận như thế nào đều tìm không thấy loại này kỳ quái đến từ nơi nào đầu đầu bà vai đem kia quái dị cảm giác đầu điệu cát linh nhìn về phía thời khinh khinh mẫu tử nói ta tại đây căn cứ thời gian rất lâu nói không chừng có thể giúp bận đâu thời khinh khinh cự tuyệt không cần chúng ta chính mình có thể bây giờ còn không phải cắt linh cùng nữ chủ giao thủ thời điểm nàng cũng không biết hiểu cắt linh linh mục dị năng thức tỉnh rồi không có không có thức tỉnh tốt nhất nếu là thức tỉnh rồi lại cho nữ chủ đưa trang bị kia bọn họ liền càng thêm bị vây n h ư thế thời khinh khinh bỗng nhiên cảm thấy nguyên đối nam chủ định không công bằng cái gì bảo bối đều đưa cho nữ chủ nam chủ cái gì khụ khụ cơ duyên phương diện mà nói nhược bạo thời khinh khinh chạc chạc ngón tay mình ra vẻ nghĩ như vậy nam nhân của chính mình không đối ha lương tâm có chút đau gì t ỡ gờ ám chạc chạc cùng quý mặc nôn nói lời xin lỗi thời khinh khinh đem này nhất t r à cấp phao điệu tạ ơn ngươi cắt linh tiểu thư vừa mới đối phương âm nhạc vớt lên trong lòng nàng đau xót nhường nàng lực chú ý có thể tập trung ở cùng nhau hy vọng có thể mau chóng đột phá phủ tú sư cấp bậc dị giới yến trần đã chết cùng dị giới thời khanh ước định cũng đã hoàn thành cho nên thiên đạo không thể lại mượn kia cơm chế đến áp chế nàng cứ như vậy nàng tiến giai vấn đề liền sẽ không lại như vậy khó khăn trùng trùng tiểu hành cùng cắt linh a di nói lời cảm t ạ thời khinh khinh nhìn về phía con nói tạ ơn a di thời chi hành rất lễ phép tôi gọi cái gì a di đều đem nhân ra kêu g i ả đi cắt linh tiểu cười nói nhân bộ dạng không chính là tùy hưng a thời khinh khinh xem cắt linh cười tâm tình đều tốt hơn không ít vọc bi lở vệ lì đ ó i ổ